Vì con ra bay về đây với chúng con. Tay con múa tháng nhịp bước chân đi. dưới chân có tỏa sáng bao nhiêu ánh kim xa, cô đôi mà phản con mới mãi nghe theo. Khi xưa cô đi một nơi chân tán dân sinh thành tiên. Mở cô thì đẹp. Cô luôn vui tươi nên được người dân khắp nơi đều yêu. Bở. con khói xay đường người đã cứu con bằng thuật phép phép tin ở trên truyền và cô đẹp nhất cô đẹp như người mẫu và cô đẹp nhất không đẹp hơn được nữa